Trường sinh chương 279 học tiếng nông doanh bởi vì buổi chiều tiệm thuốc đưa tới đại lượng dược liệu trường sinh liền không có ngủ sớm trong phòng kiểm tra những dược liệu mà tiệm thuốc đưa tới d nhất tới gõ cửa bẩm báo chỉ nói đã dùng bao tải đem trần miều mang trở về trường sinh không nghĩ tới dư nhất lại nhanh đến như vậy cả không nghĩ Nàng có thể đem Trần Miểu Đặt ở trong bao bố mang trở về Bất quá Hắn cũng không trách Dư Nhất Bởi vì hắn trước đó Cũng không có bàn giao Dư Nhất khi nào động thủ Mà hắn còn cố ý căn dặn Dư Nhất muốn đem Trần Miểu Bí mật mang về ngựa sử đài Nhét vào trong bao bố khiêng đi Không thể nghi ngờ Là cách làm bí ẩn nhất Người đâu Trường sinh thuận miệng hỏi Ở ngoài cửa, dư nhất nói, đã bị dọa ngất. Dọa ngất rồi, trường sinh nhớ mày. Dư nhất gật đầu. Đúng vậy, nhất giới thư sinh, nhát gan vô cùng. Trường sinh suy nghĩ, mở miệng nói. Không nên đem hắn nhốt vào đại lao, liền nhốt ở chỗ đông xương viện lạc của người. Ngày mai, ta sẽ đi gặp hắn. Dư nhất cũng không biết trường sinh tại sao muốn bắt Trần Miểu, nhưng là không có hỏi nhiều. Nghe được lời của trường sinh Liền đi ra ngoài Nâng bao tải ở cạnh cửa Trần miểu lúc này cũng đã tỉnh lại Đang trong bao bố Dên hừ hừ Bởi vì canh giờ còn sớm Trường sinh liền không có nóng lòng nghỉ ngơi Mà là trong đêm bắt đầu phối chế dược vật Sau khi phối chế xong Trực tiếp dùng máy cán mải Trước khi thành bao thảo dược Có thể sử dụng Cần phải thêm nước pha chế Có nhiều bất tiện Mài thành bột sau đó mặc kệ là dùng để thoa ngoài da hay là hỗn hợp mật ong xoa thành dược hoàn sử dụng đều càng thêm thuận tiện lại có hiệu quả càng nhanh. Dùng máy cán mài thuốc là sự tình khổ sai bởi vì dược vật thành gốc hoặc thành khối rất khó mài cũng rất khó nghiền nhỏ. Nhưng sự tình tương tự phải xem là người nào làm. Trường sinh có linh khí tu vi lúc mài Chẳng những có thể dùng linh khí trợ lực Còn có thể thôi động thuần dương linh khí Làm cho máy cán tăng nhiệt độ Đem dược vật triệt để hong khô Mà dược vật khô xong Có thể mài thành càng thêm tỉ mỉ Những dược vật này Chủ yếu là vì chương mặc Cùng chương thiện chuẩn bị Thời điểm phối chế Chẳng những cố gắng đạt tới Chủ phó bổ sung Dược lực mạnh mẽ Thời điểm mài còn phát ra dụng tâm Chỉ sợ bột phấn thô giáp, ngày sau chương mặc nuốt vào cảm giác không tốt. Hắn chế biến chẳng những có dược vật trị liệu nội thương cùng ngoại thương, còn có hữu dụng tới thanh trướng giải độc, bổ khí cố bột. Không quen khí hậu dược vật, hắn lo lắng chương mặc bồi tiếp chương thiện, chinh chiến tại ngoại, ăn uống không có quy luật, hỏng mất dạ dày, cũng lo lắng nàng qua lại các nơi. Không quen khí hậu Dược vật phối chế tốt Trực tiếp dùng bình xứ để đựng Thùng hàng phong tồn Bởi vì dược vật đông đảo Một đêm khó làm xong Tỉnh lại ra cửa lo lắng Có người chui vào chỗ mình ở Phá hư dược vật Liền ở trên cửa phòng Cuốn lấy một sợi tóc Chỉ cần có người tiến vào Tóc liền sẽ đứt gãy Trường sinh mỗi ngày Rời giường canh giờ cũng không cố định Đại đầu bình thường sẽ ở ngoài cửa lớn trông coi Nghe được tiếng mở cửa liền sẽ tới đưa nước đưa cơm Có thể là đêm qua ngủ quá muộn Lúc này đang ngồi ở ngoài cửa lớn Ngồi sổ ngủ gợt Không nghe thấy tiếng trường sinh mở cửa bước ra Trường sinh đánh thức đại đầu Cùng hắn đi tới tiệm cơm ăn tiệc tâm Trên đường Đại đầu hướng trường sinh báo cáo tình huống Hắn cùng Dương Khai Hôm qua đã đem những tên ngôn quan kia bắt trở lại Đừng nhìn những tên này trên triều đình rõ ràng Đến lúc bị bắt vào Đại Lào Tất cả đều sợ tới muốn chết Bọn hắn sở dĩ Dám ở trên triều đình công kích vạch tội Là bởi vì bọn hắn nghĩ Trường sinh sẽ không bắt bọn họ Một khi bắt bọn hắn Là bị bêu danh Lòng dạ hẹp hòi Dùng việc công báo thù riêng Nhưng điều khiến bọn hắn không nghĩ tới Chính là trường sinh hoàn toàn không theo lẽ thường Vừa mới tan triều Liền đem bọn hắn toàn bộ bắt lại Nghe được đại đầu giảng nói Trưởng sinh đã ngoài ý muốn Lại cũng không ngoài ý muốn Đều nói Trượng nghĩa phần nhiều là phường đồ tể Phụ lòng đa số là kẻ thư sinh Lời này không phải là không có đạo lý Không sợ chết bản chất là có chính trực Đẫm máu xa trường Võ tướng thường thường So với triều đình văn thần Càng thêm chính trực Cho nên Quan văn phần lớn so với võ tướng càng sợ chết. Những tên ngôn quan này vốn định lấy thanh danh bênh vực lẽ phải. Nhưng đến lúc bị bắt vào ngục giam mới phát hiện, cùng tính mệnh so sánh, thanh danh tựa như cũng không trọng hiếu như vậy. Từng gái đều nhận tội bởi vì trường sinh hôm qua đã từng thông báo. Cho nên sau khi trao hỏi hoàn tất, ký tên đồng ý, đại đầu cùng dương khai đem những tên ngôn quan này. Thả trở về Chứng cứ do đám người này cung cấp Đã bị Dương Khai cầm đi Sau khi tào chiều Lại tiếp tục trực tiếp khởi bẩm vạch tội Ăn xong điểm tâm Trường sinh mệnh cho đại đầu Mang theo một phần cơm canh đi Điều tào hắn đi tới viện lạc của Dư Nhất Đại đầu cũng không biết Phần cơm canh này Là vì Trần Miểu chuẩn bị Bởi vì Dư Nhất mời phần bí ẩn Hắn thậm chí không biết Dư Nhất Đã đem Trần Miểu bắt trở về Thấy trường sinh cùng đại đầu đi tới, dư nhất từ trong phòng chính ra đón. Trường sinh hạ giọng ý giản ngôn lược, cáo chi hai người mục đích bắt Trần Miểu tới đây. Sau đó bàn giao đại đầu, phụ trách ba bữa một ngày của Trần Miểu. Trường sinh cùng đại đầu tiến vào Đông Dương. Trần Miểu chỉ là một cái thất phẩm quan, không có vào chiều tư cách, mà hắn ngày bình thường cũng rất ít cùng các quan viên khác kết giao, cho nên... Cũng không nhận ra trường sinh cùng với đại đầu Đại đầu sau khi vào Trước tiên hướng Trần Miểu Giới thiệu trường sinh Sau đó chính là một trận hù dọa Chỉ nói Trần Miểu tư thông giặc hoa Chuyện này tình tiết vụ án phức tạp Vốn hẳn nên giam giữ Ở đại lý tự chặt chẽ thẩm vấn Nhưng trường sinh biết hắn Thông hiểu tiếng đông doanh Liền đem hắn từ trong đại lý tự cứu ra Để bớt nỗi khổ Bị lao ngục Chỉ cần hắn tận tâm dạy bảo trường sinh tiếng đông doanh Trường sinh chẳng những sẽ nghĩ cách vì hắn thoát tội Còn có chỗ khác bàn thử Thành nhân nói Học mà không nghĩ thì không thông Nghĩ mà không học thì tốn công Kẻ này thuộc về loại học mà không nghĩ Đọc sách thì đầy bụng Lại hoàn toàn không hiểu nhân tình Không thông kiến thức Đại đầu nói cái gì Hắn liền tin cái đó Cũng không nghi ngờ lừa dối Lễ hạ tại nhân Liên thanh cầu khẩn Chỉ nói tất nhiên sẽ tận tâm truyền thụ Chỉ cầu trường sinh nhìn rõ mọi việc Trả lại trong sạch cho hắn Thấy Trần Miểu sợ hãi Trường sinh có nhiều không đành lòng Nhưng hắn cũng không có cách Hắn không thể quang minh chính đại Hướng Trần Miểu học tập tiếng đông doanh Nếu để cho người có ý Biết hắn hướng Trần Miểu Học tập tiếng đông doanh Trần Miểu rất có thể sẽ bị người ta ám toán Trần Miểu không quá thích hợp làm quan Nhưng kẻ này rất thích hợp Nghiên cứu học vấn Giảng bài rất có điệu bộ Trước khi chính thức bắt đầu Trước tiên nói về lịch sử của Đông Doanh Sau đó giảng nói Chuyện từ phúc đông độ Trước khi từ phúc đông độ Người Đông Doanh còn chưa hoàn toàn khai hóa Sau khi bọn người từ phúc mang đến kỹ nghệ văn hóa của Đại Tần, đồng thời mang tới ngôn ngữ của Đại Tần. Lúc này, tiếng đông doanh kỳ thực là ngôn ngữ thời tần cùng với thổ ngữ đông doanh dung hợp. Ngôn ngữ đông doanh cùng với chữ viết so với thời tần giống nhau tới 6 thành. Chữ tiểu truyện thời tần cùng với chữ khải đại đường có chút tương tự, phân biệt cũng không khó khăn, bất quá Ngôn ngữ thời tần cùng với ngôn ngữ đại đường phát âm khác biệt rất lớn Đồng dạng một từ ngữ phát âm hoàn toàn là khác biệt Trần Miểu mặc dù trước đây chưa từng thấy qua trường sinh lại nghe người ta nói một chút chuyện của trường sinh Hà đối với trường sinh ấn tượng là ở mặt trái Cho là trường sinh có dáng dấp anh Tuấn Nghe ra thiên kim vừa ý Sau đó lại bởi vì có chút võ nghệ bị hoàng thượng trọng dụng Loại ý nghĩ này của hắn Kỳ thực Cũng là ấn tượng của đại đa số quan văn Đối với trường sinh Tục ngữ nói Văn vô đệ nhất Võ vô đệ nhị Văn nhân nói chuyện Cao thấp khó phân Cho nên rất khó bội phục đối thủ Mà quân nhân động thủ Lập tức phân cao thấp Thường xuyên không đánh nhau Thì không quen biết Bất quá Sau khi cùng trường sinh tiếp xúc Hắn mới phát hiện ra Trường sinh thật sự là thiên cổ kỳ tài Ngộ tính cực cao Chẳng những một điểm liền thông Còn loại suy Ba ngày không đến liền nắm giữ cách phát âm Cùng chữ viết yếu quyết 7 ngày sau đó có thể Đối thoại qua loa 10 ngày liền có thể bình thường giao lưu Trần Miểu cũng không keo kiệt Đối với trường sinh tán dương Thứ nhất trường sinh quả thực Thiên phú hơn người Đã gặp quà là không quên được Thứ hai trên người mình Còn có kiện cáo Còn phải trung cậy vào trường sinh Vì hắn biện hộ cho thoát tội Đối với Trần Miểu Tán Dương Trường sinh là có nhiều hổ thẹn Bởi vì chính mình Mặc dù học rất nhanh Cũng không coi là kỳ tài Nghề trác mới thật sự là thiên cổ kỳ tài Theo hắn biết Nghề trác ít nhất thông hiểu 4 loại ngôn ngữ ngoại tộc trở lên Lúc này đã là mùng 8 Cách ngày 15 còn có 7 ngày Các nơi dịch trạm truyền về tin tức Lão binh Tây Vực lúc này đã đến ngoài Trường An 500 rẳng Trường sinh không có giữ lại Trần Miểu Nghiêm khắc căn dặn Trần Miểu không được tiết lộ chuyện này với ai Nếu không sẽ có người lên án chửi bới Nói hắn vốn có tội Chỉ vì dạy ngựa sử đại phu tiếng đông doanh mới thoát tội Trần Miểu lúc này liền chỉ lên trời rồi thề Chắc chắn thủ khẩu như bình Ngay cả người bên gối đều một chữ cũng không đề cập tới. Trần Miểu cũng coi như một nửa vị thầy của trường sinh. Trường sinh cũng không có kheo kiệt cấp cho hắn 100 lượng hoàng kim làm tiền thù lao. Trần Miểu là một tên quan viên thất phẩm. Một năm bổng lộc cũng bất quá là 25 lượng. 100 lượng hoàng kim chính là 1 lượng mạch ngân. Là hắn 40 năm bổng lộc nhiều tiền như vậy. Trần miểu nào dám thu nhận Lập tức từ chối Làm cho trường sinh cảm thấy phiền Nhíu mày cao giọng Trần miểu lúc này mới thấp thỏm thu nhận Tự mình tiến vào bao tài Bị dư nhất khiêng trở về đại lý tự rạng sáng ngày kế tiếp Từ lao ngục của đại lý tự Tuyên bố vô tội phóng thích Thời gian này Trường sinh học tập tiếng đông doanh Mỗi ngày cũng sẽ xử lý thêm một chút khẩn yếu công vụ Nhưng vẫn động lại Một chút công vụ thường ngày Trong khoảng thời gian này Trình đốn lại chị Còn đang khôi chiêng gõ trống tiến hành Đối với những quan viên áp giải hoặc kinh Trường sinh cũng không có thu vào lao ngục của ngự sử đài Mà là đưa tới đại lý tự Để cho đại lý tự tiến hành thẩm vấn định tội Sở dĩ không đưa đi hình bộ Là bởi vì hắn cùng đại lý tự khanh Dương Thúc Quân Có quan hệ cá nhân tương đối tốt Lúc cần thiết Có thể dàn xếp quanh co Trương mặc chẳng mấy chút sẽ trở về Sực vật để chuẩn bị Còn chưa thu thập thỏa đáng Trường sinh liền từ chỗ ở Đẩy nhanh tốc độ mài thuốc Mệnh cho đại đầu đem công văn Đến thẳng chỗ ở của hắn Ở một bên niệm tụng Bản thân mình thì nhất tâm nhị dụng Khẩu thuật xử lý Đại đầu viết thay văn thư Lúc trạng vạng tối Có nha dịch đến báo Thớt ngựa cái mang thai kia đã sắp sinh con Nhận được tin tức Trường sinh cực kỳ ngoài ý muốn Bởi vì ngày sinh rõ ràng là trước thời hạn Nguy rồi Không đến thời gian Chắc là do chạy nhanh một đoạn đường Đã động thai khí Trường sinh vội vàng đứng dậy chạy tới chuồng ngựa Ngựa sinh con không thể bị trúng gió Chuồng ngựa ba mặt đều bị phong bế Chỉ lưu lại nửa bức tường gỗ ở phía nam Thời điểm hai người tới Dư nhất đang ở bên ngoài chuồng ngựa, khẩn trương nhìn quanh. Mà Dương Khai ở bên ngoài chuồng ngựa, ma sát quyền trưởng, khẩn trương dạng bước. Thầy Hắc Công Tử cũng ở bên ngoài chuồng ngựa, thò đầu ra nhìn. Trường sinh liền tiến tới cho nó một cái bạc tai. Người tới làm cái gì, cút về. Hắc Công Tử bị ăn đòn, liền lập tức hát hơi, lắc đầu nhăn nhó rồi rời đi. Đại đầu là người lùn, không nhìn thấy tình huống trong chuồng ngựa. Chỉ có thể vội vàng hỏi tâm Thế nào Có sinh được hay không Nước ối đã vỡ Dương Nhất thuộc miệng nói Trường sinh cũng chỉ nhìn thoáng qua Liền không có coi Ngựa cái dù sao cũng là mẫu Phi lễ chớ nhìn Con ngựa này rất đắt Đừng để cho nó tự sinh Tìm bà đỡ cho nó đỡ đẻ đi Đại đầu lo lắng xuông Tìm, tìm ở đâu Dương Khai khẩn trương nhất Không có vấn đề gì Vị trí bào thai có thỏa đáng hay không? Trường sinh hỏi. Bẩm đại nhân, không có vấn đề. Chỉ là ngựa con không quá đủ tháng. Bên trong có người nói chuyện là thanh âm của một lão đầu. Được rồi, ta ngay tại bên ngoài. Có bất kỳ dị thường gì lập tức nói cho ta. Trường sinh nói. Thiên kim rực phương bao hàm toàn diện. Bên trong cũng có tương quan kỹ nghệ xử trí phụ nhân có thai sinh con. Thời khắc mấu chốt cũng có thể thông dụng. Khẩn trương lo lắng đợi nửa canh giờ. Bên trong rốt cuộc chuyển đến tiếng nói chuyện. Ra rồi là thớt ngợi đực. Trường sinh chương 280. Nổi cơn giận dữ. Nghe được lời của lão đầu kia, Dương Khai là người đầu tiên xông vào ứng cứu. Đám người trưởng sinh theo sau tiến vào. Lão đầu kia lúc này đã đem nhau thai trên người ngựa con xé ra. Ngựa cái thì đang liếm láp cái con mổ đen tiểu mã kia. Xác định mẹ con bình an, đám người lúc này mới yên lòng trở lại. Cao hứng nhất chính là Dương Khai Hắn trước kia một mực cùng cổ diễn sống nương tựa vào nhau. Cổ diễn sau khi chết đi, hắn từ đầu đến cuối chầm mặt ít nói, sầu não, uất ức. Trên mặt rất ít khi gặp ý cười. Lần này, lòng tràn đầy mừng rỡ, một mặt hưng phấn, vây quanh con ngựa con trên dưới giỏ sét trước sau tường tận. Tuy là sinh con, ngựa cái cũng bắt đầu ra sữa, đám người đứng tại cổng chuồng ngựa. Chờ đến lúc ngựa con tóc máu khô ráo Bắt đầu đứng dậy bú sữa Mới yên tâm rời đi Sinh con trai thêm miệng Là đại hỷ sự Đại đầu vốn định phân phó người dưới bếp Làm chút thịt rượu ăn mừng một phen Thế nhưng dương khai một tấc Cũng không rời khỏi chùa ngựa Đại đầu rơi vào đường cùng Chỉ có thể coi như thôi Tiếp tục đi theo trường sinh trở lại chỗ làm việc Trường sinh trước đây một đoạn thời gian Đã chế biến không ít dược vật Vừa vạn đại đầu cũng ở chỗ này Liền chia cho hắn một chút Hoàng thượng kiểm diệt tân quân sau đó Hai người liền muốn đi Tây Nam Biên Thủy Tìm kiếm cự thiếu có thể trở người Đường xá xa xôi Phải mang lên một chút dược vật Để phòng vạn nhất Biết xuất hành sắp đến Mấy ngày nay Trừng sinh liền đem những khẩn cấp công vụ Của Ngự sử đài cùng với hộ bộ Dần dần tiến hành xử lý Lần này rời đi Cũng không phải 10 ngày, 8 ngày liền có thể trở về Trước khi chuẩn bị đi, phải làm tốt đầy đủ Ngày 12 tháng 8, Long Hạo Thiên suốt quân đi tới Phụng chỉ từ Thành Đông cắm Trại Cái bang vốn là danh xưng có 10 vạn bang chúng Cho nên Long Hạo Thiên triều bình mãi mã cũng không khó khăn Bất quá hắn triều bộ tân quân Rõ ràng là một đám người ô hợp, tản mạn buông lỏng Quân dung không hay ngắn. Ngày 13 tháng 8, Đồng Trần thông minh đi tới, Phụng chỉ từ thành Tây Cám Trại. Binh mã của Đồng Trần đa số là thanh niên trai tráng tăng nhân cùng với Phật môn cư sĩ. Trước đây, võ đế sở dĩ trắng trợn diệt Phật chủ yếu là bởi vì Hòa Thượng chẳng những có thể tránh trừ lao dịch. chùa miếu còn có điển sản ruộng đất. Hòa Thượng Nico không cần lao động. Chỉ cần đem điền sản ruộng rất thuê cho tá điền Liền có thể ngồi mát ăn bát vàng Mà thời điểm triều đình gặp nạn Hòa thượng còn không điếm xỉa gì đến Khoanh tay đứng nhìn Lúc này đồng trần có thể là hấp thụ giáo huấn trước đó Ở lúc đại đường dùng người Liền dốc sức hiệu triệu Phật môn Tăng Ni xuất thế hiệu lực Cách làm của đồng trần không thể nghi ngờ là chính xác Không kiếm sống thì không sao Không sinh hài tử thì không sao Thu đất thuê An có sẵn cũng không cần Quan trọng nhất Chính là lúc triều đình gặp nạn Phải đi ra hỗ trợ Nếu không triều đình nuôi ngươi làm cái gì Bởi vì cái bang cùng thiếu lâm tự Chiêu mộ tân quân Chủ yếu ở phương Bắc Cho nên đến tương đối sớm Mà Long hồ Sơn chiêu mộ tân quân Ở phía Nam là chủ yếu Đường xá xa xôi Cho nên tới trễ một chút Trường sinh ở binh bộ đã nhận được tin tức Đám người trương thiện sẽ ở ngày 14 tháng 8 giữa trưa đi tới Trường sinh mấy ngày nay Một mực đen gian phòng quét dọn rất là sạch sẽ trương mặc chế biến dược vật cũng đều chuẩn bị thỏa đáng Đặt nghiêm chỉnh ở trong một cái rương nhỏ Ngoại trừ tự hành chế biến những thứ dược vật kia Trong tay hắn còn có 3 viên đan dược Theo thứ tự là giải độc ngân đan Chữ thương ngân đan Cùng với hồi thiên ngân đan Ba đan dược này hắn cũng bỏ vào trong dương Trương mặt cùng với trương thiện Thống binh xuất trinh Có nhiều nguy hiểm So với hắn càng cần hơn Ba cái ngân đan này Trừ đó ra Trong xương còn có một bản ghi chép Các sản nghiệp của nghề gia Cùng với một viên kim ấn của nghề gia Có kim ấn cùng với danh sách này Ở thời điểm Quân nhu tân quân căng thẳng Trương Mặc tùy thời có thể điều động tài sản mà nghe gia lưu lại. Trước đây, Trương Thiện đã từng thỉnh 8 vị tử khí cao công hộ tống đám người nghe gia. Đường sá xa, xa xôi, 8 vị tử khí cao thủ màn trời chiếu đất có nhiều vất vả, mà nghe chắc đã từng để cho hắn đem đạo gia pháp khí trong Thái Bình khách sạn chọn ra một chút, đưa cho đám người làm đáp tạ. Tám cái lễ vật Trường sinh cũng chuẩn bị xong Bất quá hắn không có chọn pháp khí Bởi vì bình thường pháp khí không có gì hơn hốt bản Như ý hí, pháp kiếm, cam lộ bát khảo quỷ bổng tam thanh linh Đạo gia còn có một cái đặc điểm rất lớn Đó chính là thụ lục Nói trắng ra, chính là pháp khí chuyên dụng của người nào Chính là của người đó Tiền bối lưu lại pháp khí Hậu thế đạo nhân cũng không thể sử dụng được Hán cho tám vị tử khí cao thủ chuẩn bị lễ vật là tám chuỗi san hô hạt Châu Tương truyền là xích hồng san hô mà thạch sùng thời tấn, dấu kĩ. Sau khi rèn luyện thành tám chuỗi hạt trâu, tám chuỗi kích cỡ nhất trí, số viên bằng nhau đều là 28 viên, to bằng quả trứng màu câu, chỉ thuần một sắc đỏ hồng không tì vết. Trường sinh sở dĩ vì đám người, Chuẩn bị dạng lễ vật này cũng có nhiều phương diện cân nhắc Thứ nhất, đồng dạng pháp khí hắn tìm không ra 8 cái Nếu như mỗi người có khác biệt, không tránh khỏi trong lòng người không thoải mái Thứ hai, san hô là một trong bát bảo của đạo môn Tùy thân đeo có thể tĩnh khí ngưng thần Thứ ba, san hô hi hữu chân quý Đỏ hồng san hô lại càng thêm chân quý Một hạt trâu liền tương đương với trăm lượng hoàng kim Nói cái gì mà tặng lễ cảnh giới tối cao không phải là giá trị đắt đỏ mà là hợp ý đơn thuần là nói bậy nói bạn tặng lễ vĩnh viễn là càng quý thì càng tốt 8 chuỗi đỏ hồng san hô hạt Châu phối hợp là 8 cái thuần kim hộp đựng từng hộp nặng tới 3 cân chính là một cái nặng một cái đắt hộp đựng cùng với hạt chââu Là đại đầu buổi tiếp trường sinh Đi Thái Bình khách sạn cầm về Người thể lực không được Muốn mưu sinh no bụng Chỉ có thể dựa vào tâm trí Đại đầu phi thường thông minh Nhất là tinh thông đạo lý đối nhân xử thế Nhìn thấy hộp vàng cùng với hạt trâu liền minh mạch trường sinh vì cái gì Làm long trọng như vậy Ngoại trừ đại biểu nghe chắc cảm ơn đám người Một đường hộ tống Còn để lại đường lui Lễ vật quý giá như vậy Ai cầm cũng không thể lấy không Ngày sau, nếu như nghe chắc lại gặp phiền phức, trưởng sinh sẽ nghĩ thỉnh mọi người đi hỗ trợ, cũng có thể mời được đến người ta. Vạn sự sẵn sàng, liền chờ đám người trương mặc đến đây. Kỳ thực, trưởng sinh cũng có chút thất vọng, bởi vì tân quân có trương thiện thống lĩnh, trương mặc cũng không cần thiết theo quân đồng hành. Hắn phốn cho rằng trương mặc có thể sớm tối cùng hắn gặp nhau, nhưng một mực chờ tới ngày 14 tháng 8, Trương mặt cũng không đến. Sáng sớm tinh mơ, trường sinh cùng với đám người đại đầu đổi thành quan phục võ tướng. Theo đám người binh bộ cùng nhau đi về phía cửa thành phía tây. Hôm nay, đám tây vực lão binh vào thành. Hoàng thượng lúc trước đã từng chuyển xuống ý chỉ. Mệnh cho hắn, đại biểu hoàng thượng cùng với quan viên binh bộ cùng nhau đi tới cửa tây ngay đón. Trường An không chỉ có đông nam tây bắc bốn phía cửa thành. Tất cả lớn nhỏ cửa thành tổng cộng có tới vài chục tòa Trong đó phía tây cửa chính tên là Kim Quang Môn Ngày bình thường là đóng lại Chỉ đến khi có khánh điển long trọng hoặc là có quốc khách triều bái mới có thể mở ra Lần này Hoàng thượng hạ ý chỉ riêng Cho phép đám tây vực lão binh từ Kim Quang Môn tiến vào Kinh Thành Các triều đại đổi thay Quốc đô chỗ thành thị đều gọi là Kinh Thành Cũng không phải là danh tự thành thị Mang theo chữ Kinh Trưởng An là Kinh Thành Lạc Dương cũng là Kinh Thành Sau khi được xác phong Làm phiêu kỵ đại tướng quân Triều đình rất nhanh phát xuống Võ tướng quan phục Đám người đại đầu Bởi vì chu sát Dương Phục Cung có công Cũng được phong làm vũ lầm tướng quân Cho nên bốn người cũng có võ tướng quan phục Lần này 5 người cũng chỉ mặc Phục sức của quan võ Ngoại trừ binh bộ quan viên tùy hành còn có lễ bộ nhạc sĩ Đây là đại ngộ Chỉ có viễn trinh tướng sĩ Khải hoàn hồi chiều mới có Tới giờ thìn Đám người rêu lại cần đi tới Lần này trở về đường xá xa xôi Vì cố gắng trước ngày 15 trở lại trường an Đi cả ngày lẫn đêm Cả một đoàn người phong trần mệt mỏi Quầy hoài phi thường Lúc này Ngoại trừ đám người trường sinh cùng với binh bộ quan viên Ngoài thành còn có đại lượng dân chúng vây quanh xem chờ Nhìn thấy đám người nganh đón Lại nghe tiếng chống trận gõ vang Đám người Diêu lệ cần đều cảm động tới phế phủ Đợi đến lúc đi tới ngoài cửa thành Diêu lệ cần liền dục ngựa tiến lên hô to lên tiếng Định Tây Quân Tiên phong tả doanh thiên tướng Diêu lệ cần Xuất tả danh quân sĩ Phụng chỉ hồi chiều Diêu lợi cần nói xong Trường sinh tung người xuống ngựa Hoàng thượng có khẩu dụ Định Tây quân tận trung cương vị Trấn thủ biên cương có công Đặc mệnh phiêu kỵ đại tướng quân Dẫn quan viên binh bộ Thay mặt chẫm ra nghình đón Nghe được lời của trường sinh Đám người Diêu lợi cần đều xuống ngựa Phụ nữ trẻ em trong xe Cũng đều xuống xe Quỳ lại tạ ơn Trường sinh tiến lên cùng với Diêu lệ cần dắt tay đồng hành Chống trận lại lần nữa gõ vang Một đám lão binh chảy nước mắt đi vào thành Vạn chúng chú mục Rất là vinh hạnh Đêm đám người Diêu lệ cần đưa tới dịch quán Đã là giờ tị Bởi vì giữa trưa Đám người trương thiện sẽ tới Trường sinh liền không có ở dịch quán chờ lâu Hướng Diêu lệ cần Bàn giao một chút Nhật trình ngày mai Sau đó Lên cùng đám người đại đầu cưỡi ngựa đi tới cửa Nam. Ngoài cửa Nam cũng có rất nhiều người đang đợi. Ngoại trừ thái giám truyền chỉ cùng với tùy hành cấm vệ còn có không ít trường an dân chúng. Đám người trường sinh đi tới đã có thể nhìn thấy hướng chính Nam có quân kỳ tung bay. Đại đường cũng không có quốc kỳ. Quân kỳ kiểu dáng cũng giống như nhau. Chỉ là danh tự phía trên không hoàn toàn giống nhau. Đại bộ phận cờ sĩ bên trên Có một chữ trương rất lớn Còn cờ xí Ở vị trí chủ xoái Có theo lên bốn chữ Hộ quốc chân nhân Đại nhân người thật giống như rất khẩn trương Đại đầu thấp giọng chiêu nghèo Ngậm miệng Trường sinh nhìn lại đầu nói Đại đầu không có nói sai Thích huyền minh ở một bên cười nói Nhìn người thật sự là rất khẩn trương Con lửa chọc chiếc tiệt này Trường sinh cười mắng Thích Nguyễn Minh lờ đỉnh, cười ha ha Lỗ mũi trầu Chân hán tử, trường sinh vạch quyết điểm Chiêu này dễ dùng Thích Nguyễn Minh xấu hổ, cảm thấy khó xử Ho khan che giấu Bởi vì chiêu mộ tân quân Phần lớn là bộ binh Cho nên đại quân tốc độ di động Cũng rất là chậm chạp Chờ hồi lâu mới nhìn thấy Trương Thiện Cưỡi ngựa ở phía trước Trương Thiện mặc trên người Chính là tự sắc cao công đạo bào Đi ở phía sau Là đám người trương mặc Cùng với một vài tử khí cao công Khi nhìn thấy trương mặc Trường sinh đột nhiên phát hiện bên cạnh trương mặc Có một nam tử trẻ tuổi Mặc quần áo lộng lẫy Kẻ này cũng không phải là đạo sĩ Hồng đeo trường kiếm Cưỡi một thớt bạch mã đi bên cạnh trương mặc Trường sinh cũng không nhận ra Nam tử trẻ tuổi này Nhưng người này xuất hiện Khiến cho lông mày của hắn cau chặt Người này cùng trương mặc đồng hành thì cũng thôi đi Thời điểm dục ngựa đồng hành Còn thỉnh thoảng quay đầu hướng Trương Mạc nói chuyện Không chỉ trường sinh ngoài ý muốn Đóng người đại đầu cũng có nhiều kinh ngạc Mặc dù nam tử trẻ tuổi kia Cũng không có cử động quá phận Nhưng mặt mũi tràn đầy nụ cười Cùng với Trương Mạc nói chuyện Đây đã là không có phân tấp Cần phải biết rằng Trương Mạc đã bị hoàng thượng tứ hôn cho trường sinh Bất kỳ nam tử gì Đều hẳn phải là chủ động tránh hiểm nghi Chỗ nào tới cái đồ chơi này Đại đầu mắng Dư nhất cũng sở phát hiện Trường sinh đang cao mày Thế đại đầu còn đang lửa cháy đổ thêm dầu Vội vàng vụn trộm kéo góc áo của hắn Trường sinh vốn cho rằng Mình trải qua quá nhiều trắc trở Tâm tình đã rất bình ổn Tới lúc này mới phát hiện ra Mình cũng không là chờ một Mắt thấy hoa y nam tử Chẳng những dục ngựa đi bên cạnh chương mặt Còn thỉnh thoảng cười cười với chương mặt nói chuyện Tức thời lên cơn giận dữ bay thẳng tới phế phủ. Điều làm hắn phẫn nộ cũng không chỉ là do hoa y nam tử kia mặt mày hấn hở chuyện trò vui vẻ còn có thái độ của Trương Mạc Trương Mạc mặc dù chưa biểu hiện ra thân cận trên mặt cũng không cười nhưng lại một mực cùng với nam tử trẻ tuổi kia nói chuyện còn có Trương Thiện Trương Thiện biết sẵn rõ Trương Mạc đã được hoàng tượng tứ hôn cho mình lại vẫn cho phép người khác lượn quanh cùng trương mặt nói chuyện. Đám người đại đầu chưa từng thấy qua trưởng sinh sinh khí phát run, thấy tình hình này, đại đầu vội vàng mở miệng chấn an. Đại nhân bất giật, trưởng sinh không có nói tiếp, hẳn lúc này cảm giác muốn xoay người rời đi, nhưng cứ như thế đi thật sự là quá mức, uất ức. Theo khoảng cách tới gần, tên hoa y nam tử kia vẫn không có đình chỉ cùng chương mặt nói chuyện, Mà lúc này có vẻ như đã thấy được hắn Thời điểm nói chuyện còn thỉnh thoảng hướng hắn quăng tới ánh mắt khiêu kích Tới lúc này, đám người đại đầu mới phát hiện ra Hoa y nam tử thật sự là hướng về chương mặt mà tới Đồng thời rõ ràng đang gây hấn với trường sinh Đại nhân, vạn chúng chú mục, tuyệt đối đừng xúc động Dương khai trầm giọng nói Hắn đang gây hấn với ta Trường sinh giọng mang thanh âm rung động Hắn sẽ không sống qua ngày mai Đại đầu lạnh giọng nói Ta để cho hắn Không sống qua ngày hôm nay Trường sinh chương 281 Cát vương lý bảo Bốn người đi theo trường sinh Thời gian cũng không ngắn đều biết hắn không phải là một người Ưa nói lời ngoan độc Nghe hắn nói như vậy Bốn người biết hắn thật sự đã động sát cơ Kỳ thực cũng không trách trường sinh nổi giận Tên hoa y nam tử kia Dục ngựa đồng hành với chương mặt Cùng một chỗ thì thôi Thời điểm kỵ hành Liên tục quay đầu cùng với chương mặt nói chuyện Còn có thể nhẫn lại Nhưng kẻ này khi nhìn thấy trường sinh đứng ngoài thành Chẳng những chưa thu liễm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm Nhiều lần dùng ánh mắt khiêu khích, khinh thường nhìn về phía Trường Sinh Bây giờ ngoài thành có nhiều dân chúng Vạn chúng nhìn trừng chừng đều biết chưa mặc là thê tử tứ hôn cho Trường Sinh Hoa y nam tử cử đậu lần này, không khác gì cố ý khiến cho Trường Sinh khó xử Để cho hắn xuống đài không được Ngắn ngủi so dự, Dương Khai muốn mở miệng nói chuyện Đại đầu đoán được Dương Khai muốn nói gì Chỉ sợ hắn kém cỏi ngôn từ, chẳng những không có lắng lại nộ khí trong lòng trừng sinh, còn chọc sợn hắn, vội và khoát tay ngăn cản, ngược lại vượt lên trước mở miệng. Đại nhân, kẻ này cử chỉ lỗ mãng, dụng tâm hiểm ác, nhất định phải giết. Đại nhân, ngài cũng đừng động thủ, đợi bọn hắn đến gần, ta sẽ đi lên giết hắn. Thấy đại đầu chẳng những không khuyên giải ngăn cản, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu. Dương Khai lông mày co chặt Lại nghĩ mở miệng nói chuyện Lại bị Dư Nhất ở một bên lắc đầu ngăn cản Dư Nhất đã phát hiện ra Đại đầu chỉ là lấy lui làm tiến Cũng không phải là thực sự khuyến khích giật dây Thời điểm cấp trên nổi giận Mặc kệ làm ra quyết định gì Thuộc hạ cũng không thể bác bỏ Dù là cấp trên làm ra quyết định sai Thuộc hạ cũng không thể biểu thị phản đối Bởi vì lúc cấp trên Đang tức giận đỉnh điểm Lúc này đưa ra phản đối Cấp trên chẳng những sẽ không cảm kích Còn rất dễ dàng cho rằng Thuộc hạ cùng mình nội bộ lục đục Thời khắc mấu chốt lại không ủng hộ mình Đại đầu nói rất đúng Sau đó tìm được cơ hội Cùng một chỗ động thủ Dư nhất nói Dương khai cùng với Tích Huyền Minh Đến lúc này cũng không có kịp phản ứng Hai người hai mặt nhìn nhau Nghi ngờ kinh ngạc Trước mắt bao người ra tay giết người Kết cuộc như thế nào Nghe được đại đầu cùng với dư nhất, trường sinh ngược lại bình tĩnh, an tâm chờ vội. Trương Thiện đã cho phép kẻ này cùng đại quân đồng hành, nhất định có lai lịch rất lớn. Nghe trường sinh nói như vậy, bốn người rốt cuộc hơi yên tâm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn yên tâm, bởi vì trường sinh lúc này vẫn còn tức giận. Cũng không có kêu là hộ quốc chân nhân, cũng không có kêu là sư bá mà gọi thẳng tên, Điều này nói rõ, hắn đã giận lây đến trương thiện. Ở sâu trong nội tâm, hoàn trách trương thiện, không nên cho phép kẻ này đi gần trương mặt như vậy. quản hắn là ai trước hết giết rồi nói, đại đầu trực tiếp giơ tay chỉ đằng trước. Người nhìn hắn, cái sắc mặt đáng giận kia, nghe rằng trợn mắt, lỗ mũi hướng lên trên, rõ ràng là có chủ tâm khiêu kích. Lúc này xung quanh năm người có nhiều dân chúng. Đại đầu trực tiếp dơ tay chỉ lên, cao giọng chửi mắng. Nồng đậm địch ý hiển lộ, không thể nghi ngờ. Đám người phê xem thấy thế, nhao nhao nghi hoặc ké mắt. Đại đầu nói xong, dư nhất tiếp lời nói. Trương mặt chân nhân, trên mặt từ đầu đến cuối, không có ý cười. ngẫu nhiên trả lời cũng chỉ là giam 3 câu. Rất hiển nhiên, nàng cũng không muốn cùng với kẻ này trò chuyện, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Thời điểm khuyên người, rất khảo nghiệm tâm trí của một người Khuyên không đến độ, rất dễ dàng biến khéo thành vụ Dư nhất cũng rất biết khuyên người Nói bóng nói gió Một lời bên trong, tận lực cường điệu chương mặc đối với người này phản ứng lãnh đạm Chỉ cần chương mặc không khiến cho trường sinh thất vọng Trường sinh liền sẽ không tức rùi bọt mép Không để ý tới hậu quả Nếu như chương mặc cùng kẻ này cười cười nói nói Vậy liền thật xong Trường sinh rất có thể Dưới cơn nóng giận giết chết kẻ này Treo ấn rời chiều Nghe được lời của Dư Nhất Trường sinh trong lòng nộ khí giảm đi mấy phần Nộ khí tiêu giảm Lý trí lại xuất hiện Dư Nhất nói không sai Mặc dù hoa y nam tử Một mực cùng với Trương Mặc nói chuyện Nhưng Trương Mặc phản ứng cũng rất là lãnh đạm Hờ hững lạnh lùng Hắn hiểu rõ Trương Thiện Cũng biết Trương Mặc Huynh muội hai người ân hoán rõ ràng Rất khoát thoải mái Sẽ không làm ra những việc không trôi chảy Kỳ quái sự tình Hai người hẳn là biết Hắn nhất định sẽ ở cửa thành bên ngoài chờ đợi Vì sao còn muốn bỏ mặc chuyện này Thật sự không biết chuyện này Từ chỗ nào đụng tới một cây gậy Quấy phân heo đồng hành Hai người hẳn phải biết Hắn nhìn người nọ sẽ tâm sinh phẫn nộ mới đúng Trong lòng còn nghi vấn Liền nhíu mày gió xét Hoa y nam tử Đại đầu lúc trước đưa tay chỉ điểm Liền có mấy tên võ tướng Dục ngựa tăng tốc Theo sát tên hoa y nam tử kia Mấy tên võ tướng này Sở dĩ có cử động như vậy Không thể nghi ngờ là đã phát hiện ra Đám người phe mình đối với bọn hắn Có nhiều địch ý Lo lắng đám người phe mình Sẽ hướng tên hoa y nam tử động thủ Liền tận lực tiến lên bảo hộ Mấy tên võ tướng kia Trường sinh cũng không nhận ra nhưng hắn lại nhận ra khôi giáp của võ tướng. Lúc này, võ tướng có hai loại trong phục. Một là quan phục mà võ tướng mặc lúc thời bình, cũng chính là quan phục của hắn cùng với đám người đại đầu. Còn một loại là khôi giáp mặc thời điểm chiến tranh. Mặc kệ là quan phục hay là khôi giáp, đều có thể nhìn ra phẩm cấp. Mấy tên võ tướng này đều là mặc ngũ phẩm giáp trụ. Trương Thiện mặc dù được phong làm hộ quốc chân nhân, Cùng với thủ mệnh chủ hoạch kiến lập tân quân Trước mắt nhưng không có ủy nhiệm tướng tá quyền lực Ngày mai được hoàng thượng duyệt binh xong Mới có thể trao binh phủ Binh phủ nơi tay Chủ soái mới có thể Ở thời điểm chiến tranh Đề bạt bổ nhiệm tướng tá quan võ Mà những người trong đạo môn Kinh lịch vũ cử tí thí Cùng với lên điện thụ phong Hắn đều đã gặp Mấy người này lạ mặt vô cùng Hơn nữa rõ ràng không phải là người trong đạo môn Không có gì bất ngờ xảy ra Hẳn là tùy tùng của hoa y nam tử Có tới mấy tên ngũ phẩm quan võ tùy hành Nói rõ kẻ này quyền cao chức trọng Chỉ ít cũng là nhất phẩm đại quan Nhưng hắn lại không nhận biết kẻ này Ở thời điểm trường sinh dò xét Đại đầu mấy người cũng làm chuyện tương tự Đại đầu lúc này Quay đầu nhìn về phía đám người dương khai Hắn có phải hay không Trông rất giống một người Ai nha, thích huyền minh chưa bao giờ thấy qua hoàng thượng cho nên cũng không hiểu ra sao. Ừ, có điểm giống, Dương Khai nói. Dương nhất cũng không biết hai người nói tới ai, nghi ngờ nhìn về phía đại đầu. Mấy người trò chuyện, trưởng sinh nghe được nhất thành nhị sở. Nghe đến bọn hắn nhắc nhở, trưởng sinh tức thời nhớ tới một người. Cát vương lý bảo, tiên hoàng có rất nhiều hoàng tử, đường kim hoàng thượng xếp hạng thứ bảy. Mà các vương Lý Bảo xếp hạng từ 6 Chính là huynh trưởng của Hoàng thượng Cẩn thận lại nhìn Kẻ này mặt mày cùng với đương kim Hoàng thượng Thật sự có mấy phần tương tự Bởi vì kẻ này thời trẻ Phong vương cách chiều Cho nên hắn chưa bao giờ gặp qua kẻ này Bất quá Hắn mặc dù không có gặp qua kẻ này Lại nghe nói qua kẻ này Kẻ này cùng với lũng tây quận vương Lý Mậu Trinh Có quan hệ cá nhân rất sâu đậm Mà Lý Mậu Trinh chính là Phượng Tường cùng Lũng Hữu Tiết Độ Sứ cầm binh tự trọng, đối với triều đình lá mặt là trái là kẻ hai lòng. Theo khoảng cách tới gần, trường sinh mới chú ý tới Hoa Y Nam Tử chẳng những bên hông có ngọc bội, mũ quan phía trên có khảm nạm Mỹ Ngọc, ở giữa ngón tay có một viên nhẫn ngọc. Cổ nhân nói quân tử vô cớ ngọc bất ly thân, các triều đại đổi thay quan lại quyền quý. Nhiều người đều tùy thân mang ngọc bội, thông qua ngọc bội liền có thể trực tiếp đánh giá ra thân phận tôn thi của người này. Kẻ này tùy thân ngọc bội đã đạt tới thượng phẩm, nhất định là hoàng thân quốc tích không thể nghi ngờ. Đoán được thân phận của người này, trưởng sinh đối với Trương thiện cùng chương mặt không còn oán khí, bởi vì đối phương chính là thân vương, hai người cho dù là có một vạn cái không vui cũng phải cho đối phương trở chút mặt mũi. Bất quá đối với Trương Thiện Cùng với Trương Mạc không còn oán khí Không biểu hiện hắn đối với Lý Bảo Cũng mất đi oán khí Gia hỏa này một mực dùng ánh mắt Hiêu kích mình Cửa thành càng gần Lý Bảo đối với Trương Mạc cử động càng thân cận Thời điểm nói chuyện hận không thể áp vào Bên người Trương Mạc mới tốt Đại nhân Kẻ này rất có thể là Cát Vương Lý Bảo Là ca ca của Đương Kim Hoàng Tượng Đại đầu thấp giọng nói Trường sinh không có phản ứng Đại nhân Trước công chúng ngài không tiện ra mặt Sau đó từ ta xuất thủ Thời điểm đại đầu nói chuyện Đem viên nghe ra kim ấn Mà trường sinh lúc trước giao cho hắn Nhét vào trong tay của trường sinh Trường sinh trở tay Đem viên kim ấn ném trở về Không cần ngươi Ta tự mình động thủ Đại đầu tiếp nhận kim ấn Bác đặc sĩ nhìn về phía đám người dương khai Rất rõ ràng Cho dù biết được thân phận của đối phương Trường sinh cũng không có bỏ đi ý nghĩ giết hắn duy nhất biết Trần Lật Thu sự tình Trần Lật Thu ngày đó chỉ là giết một cái quận vương Liền bị triều đình không dung Mà trước mắt Lý Bảo lại là thân vương Trường sinh nếu như đem hắn giết Sự tình càng lớn hơn Trực tiếp liền từ nhất phẩm đại quan Biến thành khâm phạm triều đình Lo lắng trường sinh dưới cơn nóng giận Liền bước theo gót Trần Lập Thù Dư nhất liền cảm thấy lo lắng Vội vàng suy nghĩ sau đó mở miệng nói Quản hắn là ai? Kẻ này trước mặt mọi người khiến cho đại nhân khó xử Đại nhân nếu không rút đao xuất thủ Há không bị ngàn người chỉ trò hay sao? Người cũng đừng đi theo mò mẫm ổn ào Thế quyết mình là một người thẳng tính Cái gì thân vương kia mặc dù làm cho người phản cảm Nhưng cũng không có làm ra chuyện gì quá xấu Giết đi có phải là quá qua loa hay không Thích Huyền Minh Chó ngắt phải rồi Dư nhất lập tức hỏi lại Vậy ngươi làm thế nào để xử trí hắn Thích Huyền Minh cũng có chút sầu muộn Hắn cố ý trước mặt nhiều người như vậy Để đại nhân xấu mặt Chúng ta khẳng định không thể lặng lẽ đi báo thù Nếu không Coi như báo thù cũng không ai biết Vẫn là phải ngay mặt làm chút gì đó Làm chút gì duy nhất truy vấn Nếu không đánh hắn một trận Thích Huyền Minh cũng không xác định Đề nghị của mình có thích hợp hay không Không đợi đám người mở miệng nói Trường sinh liền chầm rộng mở miệng Các người không cần một sướng một họa nhắc nhở ta Ta biết nên làm cái gì Nghe được lời của trường sinh Bốn người như chút được ánh nặng Chỉ cần trường sinh không giết người Sự tình liền không đến mức không thể vãn hồi Thời điểm mấy người nói chuyện Đám người Trương thiện đã đến gần Cách cửa thành trăm bước Quân đội liền ngừng lại Đám người Trương thiện xuống ngựa Đi bộ tiến lên tiếp nhận thành chỉ Lần này tiến lên tổng cộng có hơn 10 người Đều là võ tướng Tên Lý Bảo kia cũng ở trong đó Sau khi xuống ngựa Y vẫn đi tại bên cạnh của trương mặt Không có chút nào che giấu Mình đối với trương mặt ngưỡng mộ Cùng yêu mến trong lòng Cách cửa thành vài trục trượng Đối mặt với trường sinh lạnh lẽo ánh mắt Lý Bảo có nhiều thất thỏ Đi chậm lại Trương mặc thể thế xoay người hướng Lý Bảo nói chuyện Bởi vì khoảng cách tương đối gần trường sinh có thể nghe được Trương mặc nói cái gì Trương mặc nói rất rõ ràng Bần đạo chính là phụ nữ có chồng Vị hôn phu do hoàng thượng tứ hôn ngay ở phía trước Vương ra nếu là sợ hãi Lúc này lui về còn kịp Lý Bảo hào khí sông mây Tiên tử cũng quá coi thường ta Bởi vì cái gọi là thiên mệnh vô thường Duy kẻ có đức nhận được Đã chưa thành hôn Hết thảy liền có biến số Đội bản vương vào cung diện thánh Thỉnh hoàng đệ thu hồi mệnh lệnh đã bàn Nghe được hai người nói chuyện Trường sinh tâm lý nắm chắc Trương mặc đối với Lý Bảo Rất là căm hận Lại không tiện tự mình nụng thủ Chỉ sợ Lý Bảo nửa đường bỏ cuộc Cho nên dùng phép khách tướng Buộc hắn kiên trì tiến lên Trương thiện đám người đi trước cửa thành. Thầy giám tuyên đọc thánh chỉ. Mệnh cho bọn hắn tạm thời từ ngoài cửa nam đóng quân. Chuẩn bị ngày mai duyệt binh. Đạo sĩ gặp vua không quỳ. Tiếp nhận thánh chỉ tự nhiên cũng không cần quỳ xuống. Trường sinh cũng có đảnh ngộ gặp vua không quỳ. Ngoại trừ bọn hắn, những người khác bao quát dân chúng vây xem. Ở thời điểm thầy giám tuyên chỉ đều phải quỳ xuống. Chỉ có tên Lý Bảo kia tinh trùng lên não. Mặt mũi si mê nhìn ngắm trước mặt cũng không có quỷ Thay dám tuyên chỉ hoàn tất, Trương Thiện tiến lên tiếp cầm chỉ. Trường sinh thì trực tiếp xuyên qua đám người, mặt không thay đổi, hưởng lý bảo ở phía đối diện đi tới. Ở thời điểm gặp nhau, Trương Thiện nhìn hắn không chấp mắt, mùi khẽ nhúc nhích. Ra tay nhớ chú ý nặng nhẹ, đánh chết không tiện bàn giao